các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Này có thật. Đại tiễn tốt mồ hôi bảo sơn kín nấp vào quan sát, chứ tuyệt nhiên đừng ló đầu ra. Hai đứa trẻ tiếp tục đứng đó thêm một thời gian. Chúng phải đợi cho tới khi có người trong nhà đi ra để tìm thêm manh mối. Nhựa giờ đồng hồ sau tiếng cửa làm hai đứa giật mình. Đại tiễn vội chú ý nhìn kỹ về phía cửa nhà Hải, một người đang từ từ bước ra. Đó chính là em gái của Hải. Khuôn mặt có hơi thay đổi nhưng không lấn vỡ đâu được. Vậy là em gái của Hải thật sự còn sống. Tuy nhiên có gì đó không ổn. Về mặt cô bé nhìn ngột ngạt đến lạ, mặt trắng bệch không có sức sống, môi miệng lại tô màu đỏ chót kỳ dị. Hai người bạn lặng lẽ đi theo, dường như cô bé đã phát hiện ra rồi, nhưng cô vẫn giả vờ đi tiếp như không biết gì. Từ phía sau nhìn tới, hai người bạn ngạc nhiên Khi thấy dáng đi của cô bé có phần khác thường. Cô vừa đi vào vung tay. Bước đi lại lớn gấp đôi bước thường. Có cái gì đó gập khiếm trong dáng đi của cô bé. Y như rằng cô chưa thể kiểm soát được cơ thể của mình vậy. Cô bé tiếp tục đi thẳng vào trong dần. Lúc bấy giờ đại tiện thấy bất an. Cậu thắc mắc tại sao nửa đêm nửa hôm cô bé lại đi vào dần làm gì. Nhưng đã lỡ theo tới đây thì họ không thể trở về tay không được. Tiện bảo Sơn đi tiếp và quyết tâm tìm cho ra sự thật về đứa em gái kỳ lạ của Đại Hải. Trong rừng mưa tối và khó đi, họ phải giữ khoảng cách nhất định với cô bé kia. Đi được một đoạn, hay đứa trẻ lặng mất dấu cô bé. Đại Sơn liếc quanh tìm kiếm nhưng không thấy đâu. Đại Tiệp nhắn mặt bảo phải tìm nhanh trước khi mất dấu tận sợ, vì trong rừng này di chuyển rất khó khăn. Tiễn vừa nói xong, Tề Sơn đã tìm thấy cô bé. Cô chỉ tay về phía trước, và ở xa xa, cô bé đang thanh thản bước đi nhẹ nhàng. Cô không hề tỏ ra mệt mỏi sau một đoạn đường dài. Đại Tiễn Bảo Sơn nhanh chân lên, cậu xông lên phía trước đuổi theo cô bé. Sơn cũng vội chạy theo, nhưng khi vượt lên thì cô bé đã biến mất khỏi tầm mắt họ. Hai người bạn sợ hãi nhìn xung quanh. Tất cả đều chỉ trong bóng tối. Họ đã lạc mất người mình theo dõi nãy giờ. Không chỉ bảy Họ còn lật lủi trong khu rừng hiểm trở này vào giữa đêm tối. Đại Sơn bắt đầu sợ hãi, cậu than thở rằng ngay từ đầu đã muốn rút khỏi vụ này. Tiễn Cốt trấn An Sơn giờ bảo cậu lo chú ý tìm đường về nhà. Tiễn cũng cảm thấy chuyện này chẳng lành chút nào. Hai người bạn mò mẫm trong bóng tối, những tảng đá lớn dưới chân, họ chưa từng thấy cảnh vật này lần nào. Dường như mái theo gió mà họ nói là quá sâu vật trong rừng. Đại Sơn sợ quá liền khóc lóc bám lấy đại tiễn. Cậu bảo nơi này nhiệt tín đồn vẻ ma lắm, nên lạc ở đây chỉ tiêu chắc rồi. Sơn vội rức lời, thì thần linh một bóng người đã đứng sau cậu từ bao giờ. Kèm với đó là giọng cười khúc khích của con gái. Sơn và Tiễn sợ chết lặng, hai đứa run rẩy quay người lại trong nước mắt. Cô bé kỵ là em của Hải đang đứng nhìn họ với đôi mắt trắng bệch cùng vẻ mặt vô hồn, đại tiểu hoàng sợ, hỏi cô bé có phải là em của Hải Khung, tại sao cô lại ở đây? Chẳng phải cô bé đã mất rồi sao? Mặt cho nữ cô hỏi phủ tiện, cô bé không hề trả lời. Cô chỉ đứng sững như cái xác khung hồn. Đại Sơn lúc này mới lên tiếng nói. Tại tèn, tao nhanh cái này, cô bé không phải là người, nó chỉ là một hình nộm ma thôi. Nói xong, đại tiểu hoàng sợ quay lưng bỏ chạy. Đại Tiễn nhìn kỹ lại lần nữa, thì ra đó là một hình nộm được làm công phu tới mức trông như thật. Đại Tiễn sợ hãi quay lưng bỏ chạy theo sơn, vừa chạy, cậu vừa quay đầu lại nhìn kỹ lần nữa. Hình nộm nó thoát ra vẻ đáng sợ đến giận người, từng nét mặt của nó y hệt với em gái của Hải. Mặc dù lúc nãy nó còn đi được, nhưng bây giờ nó chỉ đứng im nhìn Đại Tiễn, vẻ mặt vô hồn và ánh mắt đó ám ảnh cậu mãi về sau. Từ đó chợt đi mỗi lần đi ngang qua nhà của Đại Hải, tiện lại nghe thấy tiếng cười của cô bé kia. Mặc dù biết đó chỉ là hình nộm, nhưng chuyện xảy ra vào tối hôm đó lại hoàn toàn là thật. Một điều mà Đại Tiệp chưa biết, mẹ của Hải khi xưa là người thợ làm hình nhân tài giỏi, nhưng dính tới chuyện sử dụng cả thuật nên phải chuyển sang vùng này sinh sống. Cái chết của chồng bà cũng liên quan đến các hình nộm ma. Sau cái chết của đứa con gái Vì quá yêu thương con Nên bà làm một hình nổi y hệt con Từ bộ da của chính đứa con quá cũ Sau khi hiểm phép cấm bỏ hình nổi Một linh Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net